Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng sẽ không để cho bất cứ người đàn ông nào ức hiếp cô Hoặc là dám nhìn vào bộ ngực của cô Từ nay về sau, hắn sẽ bảo vệ cô Viên viên à, em có thể yên tâm ngủ đi Có anh ở bên cạnh em, sẽ không ai dám ức hiếp em nữa Khương đường quấy đầu hôn lên trán cô Dù ở trong giấc mơ, viên viên cũng cảm giác được ở trên trán có cái gì đó nhẹ nhàng chạm vào Còn có một người đàn ông trầm thấp nhị non ở bên tay. Cô theo bản năng đưa tay đụng vào cái trán. Rồi sau đó lại nở ra một nụ cười thỏa mãn. Ở trong mơ, cô giống như nghe thấy có một người cất tiếng cười ha hà. Sau khi viên viên tỉnh lại, nghe cơn đường kể lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là bị dọa đến trắng bệch. Rồi sau đó lại hiện lên đầy lắc tuyến. Viên viên à, em làm sao vậy chứ? Anh đã đem em trở về bình an rồi. Em không cần phải sợ hãi nữa. Cô buồn bã nhìn hắn. Cục đường đành. Anh như thế nào được hoan nghênh như vậy chứ? Em đã sớm nghe qua Diệp Linh nói anh rất được những cô y tá trả kia là yêu thích. Nhưng là không nghĩ tới ngày cả đàn ông cũng yêu thích anh. Cả cái thể giáo họ lưu kia nữa. Còn có bạn học của anh nữa. Ôi trời ơi, em tuyệt đối là không giành lại được với bọn họ mà. Em đây là đang nói cái hiêu cái vận cái gì vậy hả? Khương đường công khách khí mà vỗ vào đồ cô. Viền viền biểu môi nhìn hắn chằm chằm. Đúng rồi. Chính là ngu ngốc đó Vì em có tuổi rồi Sáng người cũng rất là có coi Chỉ có bộ ngực là nhìn được một chút thôi Nên em cũng không dám lấy cái gì mà tự tin kêu ảnh Có phải không hả Nếu như anh ở cùng với em tương này anh thành đặt Anh giải chiều em xấu xí Đã vậy còn già nữa Nếu như em là anh Em sẽ không lựa chọn một người phụ nữ như là em đâu Cô cắn cắn ngón tay Lại bắt đầu cảm thấy chán ghét chính mình Em bảo ngầm miệng lại đi Sau này không cho phép em được nói như vậy nữa Em có chỗ nào là không tốt chứ Lòng của em thiện lương Em yêu thương trẻ con Vóc người đẹp Gương mặt cũng thanh tố Mỗi một điểm trên người em anh đều yêu thích cả Không cần phải tự hạ thấp bản thân mình như vậy Bây giờ Bây giờ thì anh có nói như thế Nhưng mà sau này thì Nếu như em không cho anh cơ hội Thì làm sao anh có thể chứng minh là lòng của mình với em đây hả Em... em không biết Thật sự là phiền chết đi mà Cô thật sự là không biết mà Trình viên viên quyết định trốn vào trong chăn trước rồi tính sau Viên viên, không cho phép em được trốn tranh nữa. Nếu không, anh sẽ phạt em đó. Viên viên không thèm để ý tới hắn. Cường đường không thể làm gì khác hơn là cũng bỏ theo vào trong chăn. Một mặt sơ loạn còn một mặt nói. Thật ra thì... Thì anh lúc trước đây đã yêu thầm em từ rất lâu rồi. Anh nhớ lần đầu tiên mộng xuân. Nhân vật nữ chính không ai khác, chính là em. Đúng là đồ áo sắc, Không cho phép anh được nói nữa. Tên áo giác này bây giờ đang muốn ăn em đó. Lần này, Là em tự chui đầu vào lưới. Ai bảo em lại trốn lên giường của anh làm chi chứ? Hắn cố ý ra giọng cười như tên sói xả háo sắc, vô cùng vui vẻ. Hắn không nghĩ tới có ngày mộng đẹp lại trở thành hiện thực. Trong giây phút này, hắn thật sự muốn đem cho Diệp Linh nhìn thấy. Ai bảo chị ấy từ sau đêm đó, lúc nào cũng vô lương tâm mà đem chuyện mộng săn ra cười nhạo hắn chứ. Mới nghĩ như vậy thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Hai người đang ngọ nguệ trong chăn cũng khựng lại. Khương đường lén lấy cái chân lộ ra khỏi đầu nhìn về phía cửa. Diệp Linh đang đứng ở đó. Không thể nhào nha, hắn chỉ là nói dẫn mà thôi. Vì sao lại Linh đến như vậy chứ? Hắn muốn đi mua vé số để thử vận may một chút. Gần đây vận may của hắn thật là tốt mà. Công đồng hả? Người kia là ai vậy chứ? Làm sao lại cùng với em lúc ở trong chăn làm chuyện xấu vậy hả? Diệp Linh giống như bắt gian tại trận, lộ ra một nụ cười đắc ý. Bất kể hắn ngăn cản. Cô vẫn đi tới trước giường bắt lấy chăn mà dùng sức kéo ra. Ôi trời viên viên, cậu, cậu là đi nhầm phòng sao? Tại sao bạn thân của cô lại xuất hiện trên giường của em trai mình chứ? Trừ là chạy luận phòng thì còn có lý do khác nha. À không, không phải như vậy đâu Diệp Linh à. Cậu, cậu nghe tớ giải thích đã, cái đó... Viên viên càng muốn giải thích thì càng nói cả lâm. Cuối cùng vẫn là cơn đường thay cô giải thích. Chị à, chị không nhìn lầm đâu. Viên viên cũng không có chạy nhầm phòng. Diệp Linh tốn 5 giây để tiêu hóa những lời này. Sau đó cô chỉ vào hai người nói. Hai người ở cùng một chỗ ư? Cô nâng lông mày lên mà cất tiếng hỏi. Là chuyện khi nào chứ? Mình biết thằng nhóc cục đường này đã thầm mến cậu từ trước. Nhưng mà cậu từ khi nào lại bị nó lừa gạt vậy hả? Nghe thấy vậy thì Khương Đường không khỏi thất lời kháng nghị. Chị à, là em thật lòng yêu Viên Viên. Cũng không cần phải dùng thủ đoạn gì để lừa gạt cô ấy cả. Viên Viên ở một bên đang muốn nói. Ban đầu là người nào đem cô trước say... Rồi sau đó đối với cô làm ra đoạn chuyện đó chứ. Diệp Linh buông tay giả bộ, bộ dáng bất đắc dĩ. Ôi trời ơi, dù sao các người cũng đã gạo nấu thành cơm rồi. Tôi cũng không nói gì nha, nhưng mà bất quá. Đột nhiên cô lúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net